Và đánh động tới cái năng lượng của các vị Bục, các vị Bồ Tát Cái năng lượng của bản môn để đem đến một sự thay đổi Năng lượng chánh niệm là một năng lượng có thật Mà hãy là năng lượng thì nó có thể thay đổi Ví dụ, năng lượng mặt trời có thể thay đổi sự sống trên trái đất Gió cũng là năng lượng, nước cũng là năng lượng chánh niệm của ta cũng là một loại năng lượng Năng lượng này có thể thay đổi được tình trạng của thế giới, của con người. Cho nên, tạo được năng lượng chánh niệm là chúng ta có thể cầu nguyện. Trong một bài pháp thoại trước đây, tôi có nói rằng, trong tăng thân chúng ta có những vị Bồ Tát sống. Những vị Bồ Tát có khả năng nghe chúng ta, hiểu chúng ta, và có thể đem sức của mình, đem trái tim của mình tới để giúp người khác được. Điều này có thật. Những vị Bồ Tát đó... Đôi khi còn rất trẻ Chúng ta đừng đi tìm các vị Bồ Tát Ở trên mây Ngay trong căn thân này Cũng có rất nhiều vị Bồ Tát Và có khi ngủ chung phòng Với một vị Bồ Tát Mà quý vị không hay Quý vị có chuyện gì Có lo buồn nào Có sự khó khăn nào Thì vị Bồ Tát đang ngủ chung phòng với quý vị Cũng có thể giúp quý vị Mà quý vị không biết Vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt kia là chị của mình, là anh của mình hay là em của mình mà mình không biết. Mình ư đi tìm một vị Bồ Tát trong tranh. Có thể tôi đang ở trong một ngôi nhà, trong đó có đến ba bốn vị Bồ Tát mà tôi dửng dưng và coi thường. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là một con người có năng lượng của hiểu, có năng lượng của thương và có năng lượng của hành động. Khi mình lâm nguy, khi mình gặp khó khăn, thì vị Bồ Tát có thể đến để cứu độ mình. Hiểu nghĩa của Bồ Tát như vậy, thì quá thật. Chúng ta có những vị Bồ Tát sống, đang sống ngay trong tăng thân của chúng ta. Họ đang tu, đang chứng mỗi ngày. Tu và chứng là chuyện đang xảy ra hàng ngày trong tăng thân. Bước 10 bước trong chánh niệm là tu, có sự an lạc thảnh thơi trong mười bước đó là chứng. Tu chứng không phải là vấn đề xa vời. Có những cái tu chứng nhỏ đưa tới cái tu chứng lớn. Chúng ta thực sự đều là những người có tu và có chứng. Chúng ta phải thấy như vậy để đừng có mặc cảm trên bước đường tu học. Trên đây, chúng ta đã có dịp tìm hiểu bài cầu nguyện của các tín hiểu kỳ tô, bài Lạy Cha. Chúng ta hãy đọc câu cuối của bài này. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự giữ. AMEN xin cho để chúng con xa trước cám dỗ. Những cám dỗ này là những cám dỗ của tham, của giận, của chua cay, của nghi ngờ, cám dỗ của tăng cám dỗ của ba nghiệp chướng, của ngũ dục. Theo kinh nghiệm thực tập của chúng ta, thì khi ở một mình, chúng ta rất dễ bị cám dỗ, rất dễ bị xa vào sự cám dỗ. Nhưng khi ở chung trong một tăng thân, ở với sư anh, sư em, hay với sư chị, sư em, thì chúng ta được bảo bọc bởi cái năng lượng của tăng thân và chúng ta sẽ không dễ dàng xa vào sự cám dỗ. Sự cám dỗ đó có thể là sự sợ hãi, sợ hãi cũng là một sự cám dỗ. Vì vậy cho nên cầu nguyện cũng có thể thực hiện bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói. Khi chúng ta có chánh niệm, khi chúng ta có tăng thân thì chúng ta ở vào một vị trí vững chãi hơn nhiều. Chúng ta không bị cám dỗ, chúng ta không bị xa vào những con đường gọi là ác đạo, rơi vào ba con đường dữ, con đường của ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói, đói hiểu biết, đói tình thương, dân dân, của địa ngục và của súc sanh. Súc sanh là những sinh vật, trong đó có con người, không biết từ là gì, bi là gì, không có trái tim yêu thương và hiểu biết. Chúng ta biết rằng trong xã hội ngày nay, có biết bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu thiếu nữ đang ở trong địa ngục, địa ngục của ma túy, của sự cô đơn, của sự tuyệt vọng nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Có những người sống không phải như những con người mà như những loài thú vật ở trong thế giới riêng của họ. Có những người tạo ra địa ngục chung quanh họ. Có những người giết chóc những người cướp vật, những người hiếp dâm, có biết bao nhiêu là quỷ đói đang đi lang thang, đói tình thương, đói hiểu biết, đói gia đình, đói lý tưởng. Chúng ta cầu nguyện để không bị xa vào ba con đường dữ đó. Sự cầu nguyện của mình có thể là rất cụ thể khi mình chấp nhận một hướng đi, khi mình quay về nương tựa tăng, khi mình thực tập con đường do Chúa Kitô dạch ra do buộc thích ca chỉ dạy giờ đó mà mình không bao giờ xa ngã trước sự cám dỗ không bao giờ xa vào ba ác đạo là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh như vậy thì người phật tử cũng không thấy có khó khăn nào khi cầu nguyện theo chiều hướng của bài lạy cha của ki giáo chỉ có điều là người phật tử hiểu rằng danh từ cha ở đây là để chỉ cho cái bản môn cái nhất tâm cái Phật tánh. Tiến trình của y khoa. Ba mục đích thông thường của sự cầu nguyện mà chúng ta đã nói đến trên đây. Trước hết là sức khỏe, thứ hai là sự thành công, sự hanh thông hoặc sự phồn thịnh và thứ ba là cái liên hệ giữa người với người. Chúng ta thường cầu cho cái liên hệ giữa ta và người ta thương được tốt đẹp hơn để ta có thể nói chuyện với người đó Để ta có thể hạnh phúc với người đó Và quan trọng hơn hết là để cả ta lẫn người đó Không gì phiền não mà sinh bệnh hoạn Y khoa cơ giới Đứng về phương diện sức khỏe Y khoa đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau Trước hết, chúng ta đã từng có một quan niệm hơi máy móc về y học Chúng ta nói rằng Khi có bệnh thì đó là gì? Âm dương ở trong cơ thể của ta không được điều hòa Vì vậy cho nên nếu thiết lập được âm dương điều hòa trong cơ thể Thì đương nhiên chúng ta có sức khỏe Cái ý niệm đó không sai nhưng chưa hoàn toàn đúng Tại vì trong cái ý niệm đó Chúng ta chưa thấy sự liên hệ của tâm đối với thân Quan điểm đó gọi là quan điểm y khoa cơ giới Chúng ta cứ nghĩ rằng Chỉ cần sửa chữa những gì trong phạm vi của thân thể là chúng ta có thể đem lại sức khỏe. Chúng ta không chú trọng nhiều tới cái khía cạnh tâm lý. Y khoa cơ giới chỉ nhìn bệnh ở nơi thân mà thôi. Danh từ của Đạo Bục gọi thân là sắc, sắc thân. Tiếng Phạn là Rupa, tiếng Anh là form. Tuy vậy, trong 4 năm, năm qua, Y khoa đã tiến bộ rất nhiều. Y khoa đã thấy rằng sức khỏe của thân thể rất tùy thuộc vào sức khỏe tâm thần của chúng ta. Có nhiều triệu chứng đau nhức và khó chịu trong thân đã phát hiện từ cái tâm của chúng. Nếu chúng ta biết thực tập, biết giải quyết những vấn đề khó khăn, biết khai thông những bế tắc của tâm, thì những cái đau nhức đó của thân tự nhiên biến mất. Đôi khi chúng ta có bệnh ngoài da rất nặng, chữa thế nào cũng không bớt, và chúng ta không biết rằng đó là do sự lo lắng do sự buồn khổ mà ra. Đôi khi bao tử của chúng ta thường rất đau đớn. Chúng ta đã uống thử đủ thứ thuốc nhưng không bớt. Chúng ta không biết rằng đó cũng là do sự lo lắng mà ra. Chúng ta có những ung thư, có những ung nhọt, sức khỏe của chúng ta đang xuống dốc. Chúng ta cứ tưởng là tại chúng ta thiếu sinh tố, thiếu cái này, thiếu cái khác. Kỳ thực, những triệu chứng đó có thể phát hiện từ những cái bế tắc, những điều lo lắng, những nỗi khổ đau ở trong tâm của ta. Y khoa thân tâm Ngày nay, chúng ta đã có một quan niệm về y khoa rộng rãi hơn, gọi là y khoa thân tâm. Thân và tâm là một, hay thân tâm nhất như. Tiếng Pháp có thể dịch là La Medicine Phycosomatic. Shisho là danh, somatic là sắc Chữ danh ở trong đạo vục có nghĩa là tâm Danh sắc có nghĩa là tâm thân Hai cái đi đôi với nhau, không tách rời nhau được Con người là một hợp thể của thân tâm Mà danh từ chuyên môn gọi là một hợp thể danh sắc, namarupa Khi y khoa tiến tới chỗ thân tâm nhất như là y khoa đã công nhận rằng Yếu tố danh có ảnh hưởng tới yếu tố sắc Và yếu tố sắc có ảnh hưởng đến yếu tố danh Nếu mình lo lắng quá thì mình có thể đau bao tử Nếu mình đau bao tử thì mình trở nên bi quan Hai cái có ảnh hưởng lẫn nhau Cho nên một bác sĩ thông minh là một bác sĩ biết nhìn cả hai mặt của con người để chữa trị Anh chàng bị bệnh ngoài da mà chữa hoài không lành đó Nếu mình bày cho anh ta cách đi thiền hành Bày cho phương pháp muôn thư, thì có thể anh sẽ hết bệnh mà khỏi phải uống thuốc hay bôi thuốc gì cả. Ngành y khoa gọi là Mechanical Medicine đã được thay thế bằng psychosomatic Medicine trong vòng 40 năm nay, một bước tiến rất lớn của nền y học. Y khoa cộng nghiệp Ngày nay, chúng ta đang ở ngưỡng cửa của giai đoạn thứ 3 của y khoa. Chúng ta đã tìm thấy rằng có những yếu tố chữa trị ngoài sắc và ngoài danh, tức là ngoài cả thân lẫn tâm. Bệnh tật của chúng ta có thể tới từ một nguyên do, không phải từ tâm hay từ thân của chúng ta. Ảnh hưởng đó có thể đến từ một đối tượng rất xa ta, trong không gian cũng như trong thời gian. Tới từ trong không gian, ví dụ người thương của chúng ta ở quê nhà không có hạnh phúc, thì ở đây chúng ta bệnh. Hoặc là người ta thử bom nguyên tử ở Đại Dương Châu Thì bên này chúng ta cũng có thể vì ảnh hưởng của việc thử bom đó mà bị bệnh Ảnh hưởng đó cũng có thể tới từ trong thời gian Ví dụ hôm nay chúng ta bệnh thì có thể là 20 đời về trước Tổ tiên của chúng ta đã là một điều không lành Hoàn cảnh thời gian và không gian có ảnh hưởng tới ta như vậy đó Rất lạ lùng, rất dễ sợ Giai đoạn y khoa thứ ba này mình tạm đặt tên là Y khoa Cộng Biểu, Collective Manifestation hay Cộng Nghiệp, Collective Karma hoặc là Cộng Thức, tức là Tâm Thức Cộng Đồng, Collective Consciousness. Vì Tâm Thức Cộng Đồng bệnh cho nên chúng ta bệnh theo mà Tâm Thức Cộng Đồng của xã hội ngày hôm nay đang bệnh lắm. Vì vậy mà chúng ta phải biết bảo vệ chúng ta phải biết phòng hộ và chuyển hóa cho mình. Muốn vậy, chúng ta phải tạo ra một tăng thân, tạo ra một tâm thức cộng đồng để bảo vệ cho chúng ta. ở trong thành phố chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe, chỉ cần tiếp xúc với một số người là chúng ta bệnh. Nhưng về tu viện, chúng ta đóng cánh cửa đó lại, chúng ta mở ra những cánh cửa tâm linh của tăng thân thì chúng ta hết bệnh. Những nguyên do của bệnh hoạn nằm ở trong tâm. Trong thân, và chúng còn nằm ở trong một môi trường lớn lao hơn Đó là môi trường của tâm thức cộng đồng Ví dụ, ở ngoài đời, có nhiều người nghĩ rằng Khi mình không có khả năng đậu được một bằng cấp gọi là tiến sĩ Hay tốt nghiệp một chương trình gọi là kỹ sư Hoặc khi mình không có một công ăn việc làm đàng hoàng Hay khi mình không có một chiếc xe hơi Thì mình không phải là một con người bình thường có giá Mình được mô tả như là một con người không có khả năng Cái giá trị của con người được đánh giá ở chỗ mình có một cái bằng cấp Mình có một công ăn việc làm Và mình có một chiếc xe hơi Những suy nghĩ đó tạo ra một tâm thức cộng đồng Khi mình không có những thứ đó Thì chính mình cũng đánh giá mình rất thấp Mình cho mình không phải là người bình thường Trong khi đó, thật sự ai là người bình thường Ai là người có hạnh phúc Đó mới chính là câu hỏi Biết bao nhiêu người có bằng cấp Biết bao nhiêu người có công việc làm ăn Biết bao người có xe hơi Nhưng họ vẫn đau khổ Lắm lúc họ nghĩ là Họ đang sống một cuộc đời không đáng sống Trong khi đó thì Có rất nhiều người Không cần bằng cấp đó Không cần công việc kia Không cần chiếc xe hơi nọ Mà vẫn sống rất hạnh phúc Và họ gây được hạnh phúc cho rất nhiều người Nếu mình cứ để cho cái tâm và cái thân của mình bị ảnh hưởng bởi cái tư duy của cộng đồng kia, bởi những niềm tin kia, bởi cái quan điểm kia thì mình sẽ trách mình, mình nói mình là người bất lực, không có khả năng. Sự sầu khổ, sự thất vọng đó sẽ làm cho mình bị bệnh. Trong khi đó thì người tu biết đường đi của họ. Họ biết rằng hạnh phúc của họ không tùy thuộc vào bằng cấp ấy vào công ăn việc làm ấy, vào chiếc xe hơi ấy. Nhờ vậy mà họ có sức khỏe, họ sức thảnh thơi. Cho nên, chúng ta có thể dịch y khoa cộng nghiệp hay y khoa cộng đồng là La Medicine de la Manifestation Collective và tiếng Anh là Collective Manifestation Medicine. Mình sẽ tìm một danh từ khác hay hơn, nhưng ở đây mình tạm dùng các danh từ này Mình cũng có thể dùng danh từ y khoa nhất tâm The Medicine of One Mind Nhất tâm là tâm thức cộng đồng Trong đó có tâm thức của các vị Bồ Tát Của chư Bục và của chúng ta Trong nhất tâm có phần chân tâm và phần giọng tâm Một điều gì xảy ra trong không gian và trong thời gian Đều có ảnh hưởng tới cái nhất tâm này cả Phải thấy như vậy thì chúng ta mới hiểu được giai đoạn thứ ba này của y khoa. Những cái xảy ra có thể rất xa trong không gian, cũng như trong thời gian. Ngày xưa, khi nhà khoa học Kepler khám phá ra rằng trái đất bị ảnh hưởng của mặt trăng, ông tìm thấy rằng thủy triều ở trên mặt đất là do sức hút và sự vận chuyển của mặt trăng tạo ra. Lúc đó không ai chịu nghe ông, tại vì hai tinh cầu ở xa nhau quá và có dính líu gì nhau đâu mà nói trái đất bị ảnh hưởng của mặt trăng. Cho nên khi Galileo nghe Kepler nói vậy, thì cho rằng anh chàng này còn trẻ quá, chỉ biết nói chơi. Ngày nay thì ai cũng biết rằng thủy triều trên trái đất là hoàn toàn do sức hút và sự vận chuyển của mặt trăng tạo ra. Sức khỏe của chúng ta cũng vậy. Đừng nói những người ở gần ta, có những người ở xa ta ngàn dặm, mà cũng góp sức làm ra sức khỏe của chúng ta. Những gì đã xảy ra, những gì người đó làm, người đó suy nghĩ đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy cho nên, trong giai đoạn y khoa cộng nghiệp này, bác sĩ phải biết cầu nguyện cho bệnh nhân, tại vì cái năng lượng của bác sĩ, cái chánh nghiệm của bác sĩ và cái tình thương của bác sĩ có liên hệ trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Bác sĩ không còn có thể làm việc với tư cách của một cái máy nữa. Ví dụ như cởi áo ra, thở vào đi, thở ra đi, há miệng ra và lè lưỡi ra cho tôi xem, nói à đi. Khám xong thì đây là thoa thuốc, mua về về uống đi, dân dân. Bác sĩ không còn có thể chỉ làm những điều đó. Trong giai đoạn thời nay, bác sĩ phải làm khác đi. Bác sĩ phải biết nói. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh tôi sẽ cầu nguyện cho chị chúng ta ngồi đây chúng ta thở đi chúng ta dừng cái tâm của chúng ta lại cho nó an tịnh thế nào sức khỏe của anh của chị cũng sẽ tăng tiến bệnh tật của anh của chị cũng sẽ thuyên giảm một vị bác sĩ của thời đại này trước khi đến phòng mạch phải ngồi thiền phải thực tập hơi thở vào ra sau khi khám xong đã cho toa rồi về nhà Bác sĩ phải cầu nguyện cho các bệnh nhân của mình Nếu mình không phải là người bệnh Mà là anh của người bệnh Chị của người bệnh Mẹ của người bệnh Thì mình cũng phải làm như người bác sĩ kia Mình không thể nói rằng Em của mình đau Mình đưa nó đến bác sĩ Là mình đã làm tròn nhiệm vụ Trong cái thấy thứ ba này về y khoa Mình chịu trách nhiệm về sức khỏe của người mình thương Mình sống cho thoải mái Mình sống cho chánh niệm Trong tâm mình phải có năng lượng của thương yêu, của cầu nguyện, thì cái sức khỏe của người mình thương mới có thể phục hồi được. Trước đây, tôi có nhắc đến bài viết của bác sĩ Larry Doce. Ông còn nói rằng, trong thời đại này, chúng ta phải mở cửa cho nền y khoa thứ ba đó. Ông nghĩ, một ông bác sĩ mà không cho phép người ta cầu nguyện cho bệnh của mình, thì bác sĩ đó có thể bị đưa ra tòa. Tại vì, cầu nguyện, tỉnh tâm, sống an lạc thì có thể tạo được nguồn năng lượng để chữa trị cho người bệnh. Vì vậy, nếu cấm không cho cầu nguyện là có thể phạm vào pháp luật. Thành ra, các nhà làm luật phải đưa điều này vào bộ luật mới. Nói như vậy có nghĩa là khi chữa bệnh, bác sĩ không chỉ chữa trị bằng cái kiến thức về y khoa của mình, mà còn phải chữa bằng trái tim của mình, bằng sự cầu nguyện của mình nữa là một tăng thân, chúng ta biết rằng cái chánh niệm, cái an lạc và cái thảnh thơi của chúng ta rất có liên hệ đến bệnh tình của người thương của chúng ta. Cho nên trong những buổi ngồi thiền, tăng thân phải phóng từ quán và bi quán về cho những người thân của mình. Tại vì khi mình chế tác được năng lượng của từ và bi trong tâm mình thì năng lượng ấy trước hết chữa trị cho mình. Kế đến Năng lượng đó mới chữa trị cho người mình thương Cái năng lượng đó nằm ở trong tâm thức cộng đồng Cho nên nó không cần phải đi từ điểm này đến điểm khác Ở trong không gian như chúng ta thường nghĩ Dù sư chị đàm nguyện đang ở Hà Nội Nhưng cái giây phút mà tôi ngồi thiền Để phóng từ quán về cho sư chị, Thì sư chị nhận được liền lập tức Cũng như thiền sinh Jim Foster Mấy ngày hôm nay trong các thời thiền tôi đều có phóng cái năng lượng của từ quán và bi quán cho anh ta cũng như cho thân phụ của thầy Sariputra và cho thầy thiện trì tôi tin chắc ít nhiều gì cũng có kết quả có thể là nơi ít hơn mình mong đợi nhưng chắc chắn là có thành ra khi các thân hữu và đệ tử của tôi cầu nguyện cho tôi chắc chắn là tôi có nhận được và khi mà tôi cầu nguyện cho họ thì họ cũng nhận thêm được năng lượng tại vì mình biết nhau Mình thương nhau Cho nên rất dễ cho mình chế tác ra năng lượng Của từ bi và của thương yêu Từ trái tim của mình Cái mà bác sĩ Larry Dossey gọi là Vệ tinh viễn thông hay thượng đế Là cái nhất tâm Trong cái nhất tâm đó Có những khối năng lượng rất lớn Nếu chúng ta dùng cái năng lượng Của từ quán và bi quán của chúng ta Mà xúc chạm cái năng lượng Của nhất tâm đó Thì chúng ta có thể chuyển hóa Có thể thay đổi được tình trạng của chúng ta Như vậy, trong lịch sử y học Giai đoạn đầu của y khoa là y khoa cơ giới Giai đoạn thứ hai là y khoa thân tâm nhất như Và giai đoạn hiện tại mà y khoa đang dương tới Là y khoa nhất tâm Y khoa thân tâm nhất như Danh từ đạo bục còn gọi là y khoa danh sách Chúng ta biết rằng trong giáo lý 12 nhân duyên Ta học rằng, từ thức mà phát hiện danh sách, danh sách là một giai đoạn của sự phát hiện của cộng biểu, của sự phát hiện cộng đồng. Thức đây là tàn thức, là ai lại ra, danh là tâm của ta, và sắc là thân của ta. Từ danh sách sẽ phát hiện ra lục nhập, lục nhập tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì danh sách có thể bị sao xuyến, bị rung động, bị dướng mắt, bị bệnh. Cho nên, phải tu học để cho lục nhập đừng là cái nguồn gốc của bệnh tật. Sự thực tập của chúng ta ở làng Mai là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì chúng ta đem ý thức tinh chuyên để phòng hộ. Tức là, ta phải phòng hộ sáu căn để đừng lâm bệnh. Nhưng danh sách từ đâu mà có? Danh sách từ thức, Thức đây là tâm thức cộng đồng Còn danh đây là tâm thức cá nhân Tuy nó vẫn chuyên chở trong nó tâm thức cộng đồng Thức là từ ai lại gia thức phát hiện ra Con người chúng ta gồm có tâm và thân Cái sức khỏe của thân tâm này Một phần do lục nhập tạo ra Một phần do thức tạo ra Vì vậy mà y khoa ngày nay Phải đi tìm nguồn gốc của bệnh tật Ở trong ai lại gia thức Tức là ở trong cái tâm thức cộng đồng, bác sĩ học 6 năm ở trường y khoa không đủ, tại vì tại trường đại học y khoa, người ta không dạy phép chẩn bệnh bằng cách đi thám hiểm trong vùng tàng thức. Tuy rằng các bác sĩ tâm lý có được dạy về phương pháp chẩn bệnh trong dùng vô thức, nhưng dùng vô thức chỉ là một phần nhỏ của ai lại gia thức mà thôi. Sống trong một môi trường bệnh hoạn, bị ảnh hưởng cách suy tư, nói năng và hành động tiêu cực của môi trường ấy, sớm muộn gì ta cũng ngã bệnh. Trong môi trường này, thiên hạ đi tìm thỏa mãn những dục vọng, gây ra khổ đau, tuyệt vọng và chán chường, tàn hại thân tâm, đứt lớp tương lai. Muốn hết bệnh, ta phải cương quyết ly khai môi trường ấy, tìm tới một môi trường lành mạnh, thực tập sống một cuộc sống lành mạnh, nương theo ba quy và năm giới. Có sự bảo hộ ngày đêm của bụt các vị bồ tát và một tăng thân đang đi trên đường hướng thiện thì ta mới được bảo hộ và mới có cơ hội trị liệu. vị y sĩ của nền y khoa nhất tâm phải biết hướng dẫn bệnh nhân của mình đi trên con đường này. a lại gia thức là tâm thức cộng đồng. a lại gia thức phát hiện ra sông, ra núi, ra hồ, ra ao, ra không khí ra nước, ra con chim, con cá. A La Da làm phát hiện ra y báo. Y báo tốt đẹp hay xấu xa cũng cho ta biết ly khai con đường xấu ác để hội nhập vào một môi trường lành mạnh. Quý vị đã học duy biểu thì biết điều này. Rất nhiều bệnh tật của thân và của tâm chúng ta phát sinh từ cái tâm thức cộng đồng. Sự trị liệu cho thân tâm chúng ta tùy thuộc một phần lớn ở tình trạng của tâm thức cộng đồng đó. Cho nên, nếu người thương của chúng ta, nếu bác sĩ của chúng ta, nếu tăng thân của chúng ta biết cách tạo dựng, chế tác năng lượng của thương yêu, của cầu nguyện để chiếu về ta, bao bọc lấy ta, thì ta sẽ lành bệnh. Những viên thuốc, những chai thuốc mua ở nhà thuốc không đủ sức trị liệu chứng bệnh của chúng ta, Những phương pháp luyện tập mà bác sĩ dạy cho chúng ta Cũng vẫn còn không đủ thiếu gì trong việc trị liệu Bác sĩ phải tìm tới tâm thức cộng đồng Và giúp ta đi vào một tâm thức cộng đồng lành mạnh Thì sự chữa trị mới thêm phần hiệu lực Sự cầu nguyện, sự hộ niệm cho người bệnh Như trong đạo buộc thường làm Là rất quan trọng cho sự chữa trị bệnh tật Trong đạo buộc, chúng ta rất tin ở năng lượng cầu nguyện mà chúng ta gọi là hộ niệm, tin nhưng chúng ta không mê tín vì chúng ta biết rằng sự cầu nguyện này, sự hộ niệm này nó căn cứ trên những sự thật rất khoa học. Đó là khi tăng thân ngồi lại với nhau và chế tác ra cái năng lượng của sự hộ niệm thì chắc chắn năng lượng ấy sẽ có ảnh hưởng rất lớn, có thể chuyển đổi được tình trạng người thương của chúng ta. Chúng ta còn biết thêm rằng thức này cũng có thể được nuôi dưỡng, được tạo tác bởi cái vô minh. Tiếng Anh gọi là ignorance. Cái ignorance càng nhiều chừng nào, thì chúng ta càng có nhiều nguyên do của bệnh chừng đó. Sự tu tập mỗi ngày của ta, của bạn ta và của xã hội ta tạo ra cái minh. Giờ đó mà cái vô minh được chuyển hóa và vắng mặt dần dần. Khi cái minh được tạo ra thì ta có từ, có bi. Minh đây có nghĩa là hiểu biết, từ và bi đây có nghĩa là thương yêu. Mà có nhiều hiểu biết hơn, có nhiều thương yêu hơn trong tâm thức cộng đồng, thì tình trạng sức khỏe của cá nhân sẽ khá hơn. Ta sẽ ít cần đi bác sĩ hơn. Phần 4 Thiền và trị liệu Thiền Nói cho đủ là thiền na Tiếng phạn là Diana Là phần thực tập năm cốt của Đạo Bục Thiền có mục đích giúp người hành giả đạt tới một cái thấy sâu sắc về thực tại Cái thấy này có khả năng giải phóng cho mình ra khỏi sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn Có khả năng chế tác chất liệu trí tuệ và từ bi Nâng cao phẩm chất của sự sống Đem lại cho mình và cho kẻ khác nhiều thảnh thơi và an lạc. Bản chất của thiền là niệm, định và tuệ. Ba nguồn năng lượng được chế tác trong khi thực tập thiền. Thực tập thiền không phải chỉ trong tư thế ngồi, thiền ngồi, tiên háng diệt, tọa thiền, mà còn trong các tư thế khác như tư thế đi, thiền đi, tiên háng diệt, hành thiền, tư thế đứng, tư thế nằm. Trong những lúc làm việc như giặt áo, bổ củi, gánh nước, tưới rau hoặc lái xe, bất cứ trong tư thế nào, bất cứ đang làm gì và ở đâu mà trong thân tâm mình có được ba loại năng lượng ấy là mình đang thực tập thiền. Sự thực tập này nếu được chỉ dẫn đúng mức có thể đem lại sự thoải mái và an lạc ngay trong lúc thực tập. Thực tập thiền có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu cho cả thân và tâm, đem lại nguồn vui sống cho người thực tập và cho những người xung quanh. Không phải chỉ đi vào chùa hoặc thiền viện mới thực tập được thiền. Sống trong xã hội, đi làm, chăm sóc gia đình, ta cũng có thể tập thiền được. Và hiểu biết căn bản về thiền và trị liệu. Niệm. Niệm là nguồn năng lượng giúp ta ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại trong thân, tâm và trong hoàn cảnh của ta. Tiếng Phạn, niệm là Spti, nói cho đầy đủ là chánh niệm. Những điều đang xảy ra trong giờ phút hiện tại trong lĩnh vực thân, tâm và hoàn cảnh thì nhiều lắm. Ta không thể nhận diện được tất cả một lượt, nhưng ta có thể nhận diện những gì nổi bật nhất hoặc nhận diện những gì mà ta cần nhận diện nhất. Nếu ta để ý tới hơi thở vào và hơi thở ra và nhận diện được đấy là hơi thở vào hoặc hơi thở ra, đó gọi là phép niệm hơi thở. Nếu ta để ý tới bước chân và nhận diện được từng bước chân ta đặt lên sàn nhà hoặc mặt đất, đó gọi là phép niệm bước chân. Ta có thể gọi đó là chánh niệm về hơi thở hoặc chánh niệm về bước chân. Niệm bao giờ cũng là niệm một cái gì, nghĩa là niệm luôn luôn có đối tượng của niệm. Nếu đang giận mà ta có ý thức được là ta đang giận, đó gọi là niệm cơn giận. Trong lúc ta thực tập như thế, có hai loại năng lượng đang biểu hiện trong ta. Năng lượng đầu là cái giận. Năng lượng thứ hai là chánh niệm do ta chế tác bằng bước chân hoặc bằng hơi thở chánh niệm. Năng lượng thứ hai, nhận diện và ôm ấp năng lượng thứ nhất. Nếu sự thực tập kéo dài 5-7 phút thì năng lượng chánh niệm sẽ đi vào trong năng lượng giận hờn và sẽ có sự thuyên giảm và chuyển hóa. Năng lượng niệm mang theo nó năng lượng định, chú tâm và năng lượng này có thể làm phát sinh năng lượng tuệ, tuệ giác có thể chuyển hóa được cơn giận thành năng lượng của hiểu biết, chấp nhận thương và hòa giải. Trong đời sống hàng ngày, tâm ta thường có khuynh hướng nhớ tưởng về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Thân ta có mặt nhưng tâm ta không có mặt. Chánh niệm là năng lượng giúp ta đưa tâm về lại với thân để ta có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại. Có mặt như thế để có thể tiếp xúc với những nhiệm màu của sự sống trong ta và xung quanh ta. Theo tinh thần thiền, sự sống chỉ có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Buộc dậy, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, sự sống chỉ có thể được tiếp xúc trong giây phút hiện tại. Tiếp xúc được với những gì diệm màu có mặt trong giây phút hiện tại là để được nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu năng lượng chánh niệm đã trở nên dững dàng, ta có thể sử dụng nó để nhận diện và ôm ấp những nỗi khổ niềm đau của ta như giận thù, tuyệt trọng, tham đánh, bạo động, ghen tuôn, nhân dân để có thể chuyển hóa chúng từ từ. An trú được trong hiện tại có thể đưa đến sự trị liệu mầu nhiệm. Một lần an trú được trong hiện tại là ta có thể vượt thoát ra ngoài những năng vước của sự tiếc thương và dương vấn về quá khứ hoặc những lo lắng và sợ hãi về tương lai, những năng lượng tiêu cực thường đưa tới các chứng bệnh tâm thần. Có bốn lĩnh vực làm đối tượng cho sự tu tập chánh niệm: thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Danh từ chuyên môn là thân, thọ, tâm và pháp, gọi chung là tứ niệm xứ. Kinh niệm xứ Trung A Hàm 98. Năng lượng chánh niệm khi nhận diện thân thể giúp ta trở về thân thể với niềm ưu ái. Trong khi theo dõi phép quán niệm hơi thở, ta chiếu cố tới thân thể ta, giúp cho thân thể được buông thư, danh từ chuyên môn, an tịnh thân hành. Phép thực tập này rất hữu hiệu để đối phó với sự căng thẳng của thần kinh và của cơ thể. Ta có thể thực tập phép an tịnh thân hành trong tư thế nằm cũng như tư thế ngồi. Sự thực tập này giúp cho cơ thể của chúng ta tự trị liệu một cách tự nhiên mà không cần thuốc thang. Kinh Quán Niệm Hơi Thở Trung Bộ 118 Trong trường hợp ta đang chữa trị bằng thuốc men, thì phép an tịnh thân hành này có thể giúp cho ta bình phục mau chóng hơn ít nhất là 3 lần. Thực tập phép niệm thân, ta cũng sẽ biết ăn uống và tiêu thụ trong chánh niệm. Để đừng đưa vào cơ thể những thức ăn, thức uống có độc tố gây nên tật bệnh Thực tập niệm thân còn giúp ta đi, đứng, hành xử và làm việc Một cách thảnh thơi và nâng cao phẩm chất của sự sống hàng ngày Sự thực tập chánh niệm hướng về cảm thọ Giúp ta nhận diện những cảm thọ đang có mặt Cảm thọ dễ chịu, lạc thọ Cảm thọ khó chịu, khổ thọ và cảm thọ trung tính, xả thọ. Nếu đó là một cảm thọ dễ chịu, ta biết được là cảm thọ đó phát xuất từ đâu và sẽ có tác dụng lâu dài như thế nào vào thân tâm, tác dụng nuôi dưỡng hoặc tàn phá. Nếu đó là một cảm thọ khó chịu, ta cũng biết được là nó đã phát xuất từ đâu và năng lượng chánh niệm sẽ làm dịu lại cảm thọ đó. Và cuối cùng, với năng lượng định và tuệ ta có thể chuyển hóa nó. Nếu cảm thọ ấy là trung tính thì với chánh niệm nó sẽ trở thành một cảm thọ dễ chịu. Ví dụ, khi nhức răng, ta có khổ thọ. Ta nghĩ nếu hết nhức răng ta sẽ có lạc thọ. Nhưng thường thường trong giờ phút không nhức răng, ta chỉ có xả thọ mà ta ít thấy vui vì không nhức răng. Ý thức về điều này sẽ giúp ta chuyển xã thọ thành lạc thọ. Thực tập chánh niệm hướng về tâm ý giúp ta nhận diện được tất cả các hiện tượng tâm ý thường phát hiện trong tâm thức như vui, buồn, thương, ghét. Theo tâm lý học Đạo Bục, ta có 51 loại hiện tượng tâm ý gọi là tâm hành, gồm có những tâm ý tích cực như thương mến, bao dung, Những tâm ý tiêu cực như giận hờn, tuyệt vọng Và những tâm ý bất định như tư duy, hối tiếc Nhận diện là để tìm tới cội nguồn của những tâm hành ấy Để biết rõ bản chất của chúng và để chuyển hóa chúng Ví dụ chứng trầm cảm Nhận diện trầm cảm với năng lượng chánh niệm Ta có cơ hội nhìn thấu bản chất và cội nguồn của nó Để biết được những nguyên do xa gần Đã làm cho nó có mặt Với năng lượng của niệm, định và tuệ Ta có thể khám phá ra được bản chất của khối trầm cảm Dùng chánh niệm để chăm sóc trầm cảm Để đưa tâm ý tiếp xúc với những hiện tượng tươi mát Có hiệu năng nuôi dưỡng và trị liệu Ta có thể làm thưa nhẹ chứng trầm cảm Dùng chánh niệm để đừng sử dụng, tiếp xúc Và tiêu thụ những hình ảnh, âm thanh và ý tưởng có công dụng đưa tới những sự căng thẳng, lo lắng và buồn phiền, không cho chứng trầm cảm được tiếp tục nuôi dưỡng bởi những độc tố đó. Ta có thể chuyển hóa được trầm cảm. Hiện nay trên thế giới, nhất là ở tây phương, đã có nhiều nơi áp dụng phép thực tập chánh niệm để đối trị các chứng đau nhức, trầm cảm và giải tỏa tình trạng căng thẳng trong thân tâm. Tại Trung tâm Y học Trường Đại học Massachusetts chẳng hạn, có giáo sư John Kabat-Zinn, một giáo sư y khoa giỏi về thiền chánh niệm, đang điều khiển một chương trình trị liệu gọi là The Program of the Stress Reduction Clinic, chữa trị cho các chứng đau nhức stress và tật bệnh khá hữu hiệu. Chương trình này sử dụng phép thiền chánh niệm. Tại các phân khoa y học thuộc các trường đại học lớn như Harvard, Úc La, dân dân, cũng có những cơ sở nghiên cứu và áp dụng thiền tập vào sự chữa trị tâm bệnh và thân bệnh. Tại trường Đại học Y khoa Harvard, có diện Tâm Thân Y khoa do giáo sư Herbert Benson sáng lập và điều hành, cũng đang nghiên cứu, truyền dạy và áp dụng thiền trong việc chữa trị. Viện này đã liên tục hoạt động từ 35 năm nay. Giáo sư Benson báo cáo, Trong diện chúng tôi có nhiều nhà khoa học, y học, tâm lý học, giáo dục học và y tá đã từng được đào tạo tới mức khá cao. Các vị ấy, sau khi hướng dẫn những cuộc nghiên cứu, tìm tòi và thực nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đã công nhận rằng thiền tập có thể đem lại được rất nhiều mặt trị liệu. Chúng tôi đã phát triển được những chương trình y tế có thể đem tới những phương thức chữa trị có hiệu năng làm thuyên giảm những triệu chứng bệnh hoạn Do sự căng thẳng tâm trí tạo ra, trên 30 năm qua, các phòng thí nghiệm của trường đại học Y khoa Harvard đã nghiên cứu một cách có hệ thống những lợi ích của sự hổ tương ảnh hưởng giữa thân và tâm. Những cuộc nghiên cứu ấy đã chứng nghiệm rằng, mỗi khi ta lặp lại liên tiếp nhiều lần một câu kinh, một câu thiền ngữ hay một âm thanh để cho trạng thái tán loạn của tâm ý không thể xâm nhập thì trong những lúc ấy sẽ có những biến chuyển sinh lý thuận lợi xảy ra. Những biến chuyển này đi ngược chiều với những biến chuyển đã từng mang lại sự căng thẳng tâm trí. Những cuộc nghiên cứu ấy đã chứng minh rằng, các biến chuyển do thiền tập đem lại là rất lợi lạc, bởi vì chúng có hiệu năng giúp cho sự chữa trị những triệu chứng như huyết áp cao, nhịp đập trái tim không đều, các chứng đau nhức kinh niên, chứng mất ngủ, chứng đánh mất khả năng sinh dục, những triệu chứng của bệnh ung thư và còn nhiều triệu chứng khác nữa. Thực tập chánh niệm hướng về đối tượng tâm ý, hướng về những đối tượng của tri giác như núi, sông, cây, cỏ, người, vật, xã hội, dân dân. Ta sẽ có cơ hội nhìn sâu để thấy được tự tính vô thường và liên hệ sinh khởi và tồn tại của mọi hiện tượng. Khi năng lượng của niệm, định và tuệ đã hùng hậu, ta đạt tới một cái thấy sâu sắc về thực tại. Và ta đạt tới sự tự do lớn, không còn dướng mắt vào nỗi lo âu hoặc sự thèm khác, hận thù và tuyệt vọng. Bụt và các vị hiền thánh đã đạt tới cái thấy ấy, cho nên họ có tự do lớn, gọi là giải thoát. Thực tập thiền, chúng ta cũng đạt được tới tự do, và dù tự do của ta tuy chưa lớn, nhưng chúng ta cũng đã tháo gỡ được rất nhiều tri giác sai lầm và thành kiến. Do đó, ta không còn đau khổ nhiều như trước. Ngược lại, ta có thể có nhiều an lạc trong đời sống hiện tại. Niệm, định và tuệ là những năng lượng chế tác ra do sự thực tập thiền. Thiền học đã có mặt tại Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ ba với Thiền sư Khương Tăng Hội. Thiền sư Tăng Hội đã được học đạo tại Giao Châu và đến năm 255 đã sang Bành Thành Nam kinh bây giờ kinh đô nước Đông Ngô thời đó để truyền bá thiền học. Thầy đến nước Ngô gần 300 năm trước ngày thầy bồ đề đạt ma tới nước Lương. Nước ta từ xưa đến nay đã từng có nhiều vị thiền sư nổi tiếng. Ngoài những thiền sư xuất gia, ta cũng đã có những thiền sư tại gia cự phách như Trần Cảnh, tức là vua Trần Thái Tông tác giả sách Khóa hư lục và Tuệ Trung thượng sĩ. Trần Quốc Tung, anh cả của tướng Trần Hưng Đạo, vân vân. Thiền đã là một viên đá nền tảng cho nền văn minh Việt Nam. Văn chương, triết lý và nếp sống đạo đức tâm linh người Việt chứa đựng rất nhiều yếu tố thiền. Thực tập thiền giúp ta xóa bỏ thái độ cố chấp, hết bám víu vào những giáo điều, trở nên bao dung, độ lượng. Biết hiểu, biết thương sâu sắc hơn và chuyển hóa được nhiều đau khổ trong tâm như thèm khát, dứa mắt, kỳ thị, hận thù, nhỏ nhen, ích kỷ, sợ hãi, tuyệt vọng, dân vân. Người Tây Phương từ cuối thế kỷ 20 đã bắt đầu chú ý tới thiền, và rất đông người, nhất là giới trẻ và giới trí thức, đã tìm tới để học hỏi và thực tập thiền. Những tiện nghi vật chất không đủ để làm ra hạnh phúc, những sầu khổ ưu tư và thắc mắc của ta chỉ có thể được giải đáp bằng một đời sống tâm linh, đạo mục và sự thực tập thiền hiện đang đáp ứng cho đông đảo quần chúng về những nhu yếu đó. Đạo mục có khả năng đi đôi với tinh thần khoa học, hợp tác với khoa học trong lĩnh vực khám phá những sự thực tâm linh, sinh học và vật lý học. Đạo mục rất chuộng thực nghiệm và mục thích ca thường khuyên dạy đệ tử không nên mất thì giờ luận thuyết về những chuyện siêu hình. Các sách nên đọc thêm, xen bút từng cánh hé, thiền tập có hướng dẫn, phép lạ của sự tỉnh thức, con đường chuyển hóa, từng bước chân an lạc, kinh quán niệm hơi thở, thiền hành yếu chỉ, trái tim của bụng, đường xưa mây trắng. Kết xử là những gút thắt hoặc những khối đam mê, đè nén, sợ hãi, lo lắng, vân dân đã kết tụ lại trong chiều sâu tâm thức. Đạo buộc gọi là tàn thức, có khả năng trói buộc và sai sử ta làm, nói và nghĩ những điều ta thực sự không muốn làm, muốn nói và muốn nghĩ đến. Kết xử được gieo trồng và nuôi lớn bằng nếp sống không chánh niệm hàng ngày chánh niệm có khả năng nhận diện chúng mỗi khi chúng phát hiện trên bề mặt của tâm thức, đạo gọi là ý thức. Những kết xử này đã được hình thành trong quá khứ, có khi dưới dạng thói quen, tập khí do ông bà cha mẹ trao truyền lại trong gia sản di truyền. Ta không cần đi về quá khứ để tìm kiếm, không cần phải đào mới trong ký ức, như trong phân tâm liệu pháp để tìm ra nguyên do của những rối nhiễu về tâm trí. Năng lượng chánh nghiệm có khả năng nhận diện những kết xử Khi chúng phát hiện và nhìn sâu vào chúng Ta đã có thể thấy được cội nguồn của những rối nhiễu kia Thiền pháp chánh nghiệm chú trọng tới giây phút hiện tại Thấy rằng nhìn sâu vào hiện tại Ta có thể thấy được cả quá khứ và tương lai Mười loại kết xử chính là Đam mê, tham, thù hận, sân Tri giác lầm lạc, si, tự cho mình là hơn người, kém người hay bằng người, mạng, nghi ngờ, nghi, cho rằng hình hài này là ta, thân kiến, nhận thức nhị nguyên, biên kiến. Có những cái thấy sai lầm, tà kiến, cố chấp, không có khả năng buông bỏ nhận thức hiện tại để có thể dược tới một nhận thức cao hơn, kiến thủ. Và mắc kẹt vào các tư tưởng mê tín dị đoan và hình thái nghi lễ Giới cấm thủ kiến Sức khỏe và hạnh phúc của ta tùy thuộc rất nhiều Vào sự chuyển hóa 10 kết sử nói trên Mạng Thiền tập giúp ta thấy được tính tương quan tương duyên của dạng vật Không có hiện tượng nào, người hay vật Có thể tự mình sinh khởi và tồn tại độc lập Cái này phải đương vào cái kia mà sinh khởi và tồn tại. Đó là cái thấy duyên sinh, có khi gọi là tương tức hoặc vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có một thực tại biệt lập và dĩnh hàng nào nằm trong lòng sự vật Tất cả đều chuyển biến, vô thường, từng phút từng giây. Cha và con chẳng hạn, họ không phải là hai thực tại biệt lập. Cha có trong con và con có trong cha. Con là sự tiếp nối của cha về tương lai Cha là sự tiếp nối của con về nguồn cội Hạnh phúc của con có liên hệ tới hạnh phúc của cha Nếu cha không có hạnh phúc Thì hạnh phúc của con cũng không thể nào toàn vẹn Vì cái này liên hệ tới cái kia Cái này nằm trong cái kia Không có cái kia thì cái này không có Thử hữu cố bỉ hữu Thử vô cố bỉ vô Kinh Tạp A Hàm Cho nên, bản chất của dạng hữu là vô ngã. Người có tuệ giác không thấy có những cái ta riêng biệt và độc lập. Trong giới tâm lý trị liệu, có mặc cảm mình thua kém người là một chứng bệnh. Trong thiền học, có mặc cảm hơn người hay có mặc cảm bằng người cũng vẫn còn là bệnh. Bởi vì cả ba thứ mặc cảm đều được xây dựng trên ý niệm về một cái ta riêng biệt. Cả ba thứ mặc cảm Đều được gọi là mạng Ưu mạng, liệt mạng, đẳng mạng Kinh Tam Di Đề, Tạp A Hàm, 1078 Những khổ đau do giận hờn, ganh tị, thù hận, tuổi hổ, dân vân Chỉ có thể được hoàn toàn chuyển hóa Khi ta đạt tới cái thấy vô ngã Đây là nền tảng sự thực tập trị liệu của thiền Tàn thức Hiền sư thường chiếu đời lý dạy rằng nếu biết được đường lối vận hành của tâm thì sự thực tập thiền sẽ trở nên dễ dàng. Tâm lý học Đạo Bục rất phong phú. Duy thức tông của Đạo Bục nói tới tám thức, năm thứ cảm giác, ý thức, mạt na thức và tàn thức. Mạt na là năng lượng bám víu vào ý tưởng có một cái ta riêng biệt, độc lập và thường tại đối lập với những cái không ta. Tàn thức là phần sâu thẳm nhất của tâm thức chứa đựng tất cả những hạt giống của tất cả các tâm hành như buồn, vui, giận, ghét, vân vân. Những hạt giống này khi được tưới tẩm hoặc tiếp xúc thì phát hiện lên ý thức thành những dụng năng lượng. Tàn thức giống như một mảnh giường chứa đủ các loại hạt giống, còn ý thức thì giống như người làm giường. Trong công phu thiền tập, ý thức làm việc nhưng tàn thức cũng làm việc âm thầm ngày đêm. Vô thức của tâm lý học Tây Phương chỉ là một phần của tàn thức. Nhận diện và chuyển hóa những kết xử nằm sâu trong tàn thức đưa tới sự giải thoát và trị liệu. Đó gọi là chuyển y, nghĩa là sự chuyển hóa thực hiện ngay ở cơ sở hạ tầng của tâm thức. Sự lưu thông của tâm hành Khi những ước muốn, sợ hãi hoặc ước ức bị dồn nén, sự lưu thông của các tâm hành có thể bị tắc nghẽn và nhiều biến chứng có thể xảy ra trong lĩnh vực thân và tâm. Tuy bị dồn nén, chúng vẫn có tác dụng sai sử và ràng buộc ta. Vì vậy, chúng là những khối kết sử quan trọng. Ta có thói quen lẫn tránh chúng, làm như chúng không có mặt. Và vì vậy, để cho chúng không có cơ hội trồi lên. Hoặc phát hiện trên ý thức Ta đi tìm sự quên lãng trong tiêu thụ Ta không muốn trở về với ta Vì ta có cảm tưởng Khi trở về với ta Ta sẽ phải đối diện với những nỗi khổ đau Và những niềm thất vọng ấy Ta muốn cho dùng ý thức của ta Được ví như là phòng khách Được chiếm cứ Để các nỗi khổ niềm đau Nằm dưới nhà kho Trong ta không có chỗ phát hiện Vì vậy ta xem truyền hình xem truyền thanh, xem sách, đọc báo, nói chuyện, đánh cờ, bài bạc, uống rượu, vân dân để tiền lãng quên. Có thể ta không ý thức rằng ta tiêu thụ và giải trí như thế chỉ là để cho ý thức bên trên luôn luôn bận rộn và để cho các cái xử bên dưới không có dịp trào lên. Kỳ thực, đó chỉ là một sự dồn nén các tâm hành. Sự dồn nén này Sẽ tạo nên tình trạng thiếu lưu thông của các tâm hành Khi máu huyết không được lưu thông Thì nhiều triệu chứng bệnh hoạn xuất hiện nơi cơ thể Cũng vậy, khi các tâm hành bị dồn nén, không lưu thông Thì các triệu chứng tâm bệnh và cả thân bệnh cũng bắt đầu xuất hiện Vì vậy, ta phải biết cách chấm dứt sự dồn nén Để các tâm hành ước muốn, sợ hãi hoặc ước ức Được việc phát hiện, được việc nhận diện và được dịp chuyển hóa. Nếu không thực tập thiền, nếu không có năng lượng của chánh niệm, thì ta không thể làm việc này. Chế tác chánh niệm bằng thiền tập hàng ngày sẽ giúp ta nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau của ta. Nếu không có năng lượng chánh niệm, thì ta không có khả năng đối diện và xử lý chúng, và ta sẽ bị chúng làm cho tràn ngập. Mỗi lần nhận diện và ôm ấp chứ không phải đè nén hoặc đàn áp, thì những năng lượng tiêu cực kia sẽ yếu bớt đi một chút. Và năm 7 phút sau, có khi lâu hơn, chúng sẽ trở về tàn thức dưới dạng những hạt giống. Lần sau phát hiện, chúng cũng sẽ được nhận diện ôm ấp như thế và cũng sẽ trở về tàn thức. Thực tập như vậy, ta không còn sợ hãi chúng, đàn áp chúng, dồn ép chúng như xưa. Giờ đó mà, tình trạng lưu thông của tâm ý ta sẽ được thiết lập trở lại và những biến chứng tâm lý về cơ thể kia sẽ không còn. Mũi tên thứ hai Chánh niệm trước hết là khả năng nhận diện đơn thuần về sự có mặt của một đối tượng, không phê phán, không xét xử, không tham đánh vào đối tượng ấy, cũng không chán ghét xua đuổi đối tượng ấy, và nhất là không xem thường hoặc không quan trọng hóa nó. Ví dụ, ta có một vùng đau nhất trong cơ thể, ta chỉ đơn thuần nhận diện sự đau nhất ấy, với năng lượng của định và tuệ, ta có thể thấy và hiểu được tầm quan trọng và nguyên do đích thực của sự đau nhất ấy, và phương cách chữa trị sẽ được căn cứ trên tuệ giác mà niệm và định đem lại. Nếu ta lo lắng nhiều quá, nếu ta tưởng tượng nhiều quá, Thì những lo lắng và những tưởng tượng ấy sẽ làm cho tâm ý ta căng thẳng Và sự đau nhức sẽ tăng lên Nó không phải là ung thư mà ta tưởng tượng nó là ung thư Và ta có thể lo lắng và sầu não đến mức ăn mất ngủ Khổ đau vì thế tăng lên gấp bội và sẽ đưa tới một tình trạng nghiêm trọng hơn Trong kinh Tạp A Hàm, Bục đưa ra ví dụ về mũi tên thứ hai Nếu một mũi tên thứ hai bay tới Và cánh đúng ngay vào vết thương gây ra do mũi tên đầu Thì sự đau nhất sẽ không tăng lên gấp đôi Mà tăng lên gấp mười lần Vì thế ta đừng để cho một mũi tên thứ hai Hay một mũi tên thứ ba Do sự tưởng tượng và lo lắng Bay đến và làm hại ta thêm Tai họa của dục Theo thiền quán Hạnh phúc chân thật Là sự có mặt trong giây phút hiện tại Khả năng tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống Có mặt trong giây phút ấy Và khả năng hiểu biết, thương yêu, chăm sóc Và làm hạnh phúc cho những người chung quanh Đeo đuổi theo những đối tượng của dục Như tiền tài, danh vọng, quyền hành và sắc dục Người ta đã không tạo dựng được hạnh phúc chân thật Mà còn tạo ra nhiều khổ đau cho bản thân và cho kẻ khác Con người đầy dễ ham muốn và ngày đêm chạy theo dục là con người không có tự do. Không có tự do thì không có thảnh thơi, không có hạnh phúc. Ít ham muốn, thiểu dục, bằng lòng với một nếp sống giản dị và lành mạnh, tri túc, để có thì giờ sống sâu sắc từng phút giây của sự sống hàng ngày và chăm sóc yêu thương cho những người thân, đó là bí quyết của hạnh phúc chân thật. Trong xã hội bây giờ, quá nhiều người đang đi tìm hạnh phúc trong đường hướng của dục Vì vậy, chất lượng của khổ đau và tuyệt vọng đã tăng trưởng rất nhiều Kinh ở rừng nói tới dục như một chiếc bẫy Bị sập vào bẫy dục, ta sẽ sầu khổ mất hết tự do và không thể nào có được hạnh phúc chân thật Sợ hãi và lo lắng cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự tạo tác khổ đau Nếu ta có đủ tuệ giác để chấp nhận một nếp sống thiểu dục và tri túc, thì ta sẽ không cần phải lo lắng và sợ hãi nữa. Chỉ vì nghĩ rằng ngày mai ta có thể mất công ăn việc làm và sẽ không thể có được lương bổng hàng tháng như bây giờ, nên ta thường trực sống trong sự lo lắng vật phòng. Do đó, con đường tiêu thụ ít và có hạnh phúc nhiều được xem như là con đường thoát duy nhất của nền văn minh hiện tại. Vài bài thiền tập có công năng nuôi dưỡng và trị liệu Sau đây là 5 bài thiền tập có hướng dẫn rất dễ hành trì Ta có thể tập thử để thấy tính chất thực tiễn của thiền 4 bài đầu có tác dụng nuôi dưỡng Bài thứ 5 có tác dụng trị liệu Tất cả được trích từ trong sách Sen bút từng cánh hé Bài tập thứ nhất An tịnh tâm hành một thở vào tâm tĩnh lặng tĩnh lặng thở ra miệng nĩm cười nĩm cười hai thở vào an trú trong hiện tại hiện tại thở ra giây phút đẹp tuyệt vời tuyệt vời Nhiều người bắt đầu thực tập thiền bằng bài tập này. Có nhiều người dù đã thực tập bài này trong nhiều năm nhưng vẫn còn tiếp tục thực tập bởi vì nó tiếp tục đem tới nhiều lợi lạc cho hành giả. Hở vào, ta chú tâm tới hơi thở. Hơi thở vào tới đâu, ta cảm thấy tĩnh lặng tới đó. Giống như khi ta uống nước mát, nước đi tới đâu thì ruột gan ta mát tới đó. Trong thiền tập, Hễ tâm tĩnh lặng thì thân cũng tĩnh lặng, bởi vì hơi thở có ý thức đem thân và tâm về một mối. Khi thở ra ta mỉm cười để thư giãn tất cả các bắp thịt trên mặt, có khoảng 300 bắp thịt trên mặt ta. Thần kinh ta cũng được thư giãn khi ta mỉm cười. Nụ cười vừa là kết quả của sự tĩnh lặng do hơi thở vào đem lại dừa là nguyên nhân giúp ta trở nên thư thái và cảm thấy sự an lạc phát hiện rõ ràng thêm lên. Hơi thở thứ hai đem ta về với giây phút hiện tại, cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ và mọi lo lắng về tương lai để ta có thể an trú bây giờ và ở đây. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, cho nên ta phải trở về giây phút ấy để tiếp xúc với sự sống. Hơi thở này giúp ta đạt được sự sống chân thật. Biết mình đang sống và biết mình có thể tiếp xúc với tất cả mọi màu nhiệm của sự sống trong ta và chung quanh ta, đó là một phép lạ. Chỉ cần mở mắt nhìn hoặc lắng tai nghe là ta tiếp nhận được với những màu nhiệm của sự sống. Vì vậy cho nên, giây phút hiện tại có thể là giây phút đẹp nhất và tuyệt vời nhất nếu ta thực tập sống tỉnh thức bằng hơi thở. Ta có thể thực tập hơi thở thứ nhất nhiều lần trước khi đi sang hơi thở thứ hai. Bài này có thể thực tập bất cứ ở đâu. Trong thiền đường,